Các bạn đang nghe tại đọc đánh răng rửa mặt thì tôi cứ nghe tiếng người nào đó đang kêu tin của mình tiếng kêu để ma mị ai oán như là đang than khóc với tôi tiếng kêu cứ như vậy rồi lớn dần khiến cho tôi bắt đầu thấy lo sợ trời có một cơn gió thời vào gái khiến cho tôi hoảng sợ rồi tôi cố gắng bình tĩnh dáng tắm cho xong rồi chạy ra vừa mặc đồ xong thì tôi liền chạy nhanh một mạch xuống nhà để ăn sáng vừa xuống đến bàn ăn ngồi xuống Thì tôi cứ hụt hụt thở như là chưa từng được thở. Sao vậy con? Thế tôi thở hồn hền cho đến mẹ tôi lo lắng hỏi. Tôi thở chậm lại dần rồi trả lời mẹ là không có sao. Rồi ngồi ăn cái trứng ốp la cùng với cái bánh mì sandwich. Ăn xong thì tôi lên phòng lít điện thoại xuống. Vừa mở điện thoại thì thấy thằng bạn nhắn cho tôi một đống tin nhắn. Nó bảo là nghe nói căn nhà của tuy cô ma cho đến muốn ngủ qua một đêm xem như thế nào. Thằng bảo nó rất gan dạ, chẳng biết sợ ma là gì. Nó còn nhắn tin thêm rằng Nó sẽ rủ thêm vài đứa qua chơi Quá chát nản với cái trò mèo của nó Cho nên tôi cũng ử đại Không ngờ tới khi trời vừa tối Thì nó còn rủ cả thằng em của nó nữa Từ nó nói giỡn Ai ngờ nó lại nói thật Và lướt phây tôi vừa thắc mắc Xem tối nay nó sẽ làm gì trong căn phòng của tôi Trang cống đá lên cao Chúng tôi bắt đầu đi lên phòng Vừa lên thì thằng bảo không cho bật đèn Nó chỉ bật một cái đèn pin cũ kỹ Để có ánh sáng Ánh sáng của chiếc đèn pin và chục năm về trước ngày càng lưu mờ Khiến chúng tôi không thể nhìn thấy được mặt của nhau Đầu tiên thì nó cùng em của nó thay phiên nhau kể những câu chuyện ma Nó cho rằng đó là những câu chuyện có thật Khi vừa kể được một nửa câu chuyện thứ ba Thì tôi bắt đầu thấy căn phòng trở nên lạnh hơn Mặc dù chúng tôi không có bật máy lạnh Những cái rèm cửa cũng bắt đầu bay lên một cách nhẹ nhàng Thế không còn an toàn cho nên tôi liền bảo thằng Bảo dừng lại đừng có kể tiếp nữa Nhưng nó vẫn cứ kể Nó nói là còn nhiều trò hay trong đêm nay Thế không an tâm cho nên tôi rút lui trước Nhưng mà nó kéo tôi lại và bắt buộc tôi phải thâu đêm cùng hai thằng nó Đúng là hai thằng bệnh hoạn Kỳ xong thì chúng nó bắt đầu lấy trong túi của nó ra vài ba cây đèn cầy Rồi lôi tôi vào trong phòng tắm Vừa vào trong phòng tắm túi om vì nó đã tắt hết đèn Rồi thằng Bảo lấy ra một cái bật lửa đốt cháy mấy cây đèn cầy lúc nãy Đốt xong thì nó liền cắm lên buồn rửa tay mấy cái Thoáng chốc thì cái khu vực gương cũng sáng và cũng đã đủ điều kiện để cho hai đứa chơi trò ma gương. Rồi thằng Bảo dành vị trí đứng chính giữa của tôi, sau đó nó đọc một đoạn văn chú dài ngoàng ngoãng của cuốn sách cũ mà nó chụp lại. Nó cứ đọc đi đọc lại 3 lần nhưng vẫn không thích chuyện gì xảy ra. chỗ này cũng bắt đầu lạnh dần đến nỗi tôi phải lấy tay ôm chính mình vì quá lạnh. Vốn tưởng chỉ là trò chơi lừa trẻ con cho nên tôi định kết thúc trò chơi lốt bịch này. Ánh sáng của nến cũng dần dần yếu đi, đột nhiên tôi thích hình ảnh của chúng tôi trong gương bắt đầu biến đổi. Hình ảnh phản chiếu ba chúng tôi trong gương bỗng khác đi, đôi mắt của chúng tôi đỏ lên trong gương và cả một nụ cười ma mỉ ấy. Chúng tôi bắt đầu hoàng sợ, nhưng hình ảnh bên trong gương lại tiếp tục thay đổi. Vẫn là ba đứa tôi nhưng mà bây giờ là ba gương mặt hoàn toàn đầy máu me trông rất kinh khủng. Nhìn qua thì thấy thằng bảo cùng em nó cũng bắt đầu sợ xanh cả mặt. Bỗng bà gương mặt kỳ lạ nha răng ra cười với chúng tôi Để lộ nguyên cái cặp răng nanh nhọn hoắt Vừa thấy thì chúng tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đó Vừa chạy ra khỏi phòng tắm thì tôi liền nằm trên chiếc giường của mình Mà tâm chí vẫn còn bà ba gương mặt kinh dị đó Khi mà tôi bình tĩnh lại thì tôi liền quát vào mặt chúng nó Rồi bảo sẽ không chơi trò gì nữa Sau một hồi im lặng thì thằng bảo nó lại nảy ra một trò chơi kinh dị Rồi bắt tôi phải chơi cho bằng được vì nó hứa sẽ chỉ chơi xong trò này rồi sẽ đi ngủ. Do dự một hồi lâu thì tôi cũng chấp nhận, vì thằng bảo khá là nhây vật này cho nên thế nào nó cũng sẽ làm nhảm bên tay nếu tôi không đồng ý. Bảo nó bắt đầu thỏ tay vào ba lô, tìm kiếm một hồi thì nó lấy ra một miếng giấy khổ A3, trên đó có ghi toàn bộ bảng chữ cái một cách ngay ngắn. Bên trên bảng chữ cái là một dòng số từ 0 đến 9, mỗi góc của tờ giấy được ghi những tiếng Anh khác nhau. Thằng Bảo để tờ giấy nhanh ngắn xuống đất rồi tiếp tục mò tìm cái ba lô đó để lấy ra một miếng gỗ. Cái này là miếng đóng quan tài nè, ra thì chỉ cần đợi cho tới 12 giờ là bắt đầu chơi. Thằng Bảo nói với cái giọng biến thái. Đâu do vậy? Tôi thắc mắc tại sao nó lại có miếng gỗ đó. Mày quên là ta có ông chú ở trụ trại hòm sao? Thì ra nó lấy miếng gỗ quan tài đó là từ chạy hòm của chú nó. Đang lình tinh luyền thuyền thì bỗng nhiên cái điện thoại của thằng Bảo rung lên Khiến cho cả đám giật mình khi mà nhìn kỹ lại tôi chỉ còn thấy đó là báo thức mà thôi xe đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ chúng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện